các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 341. Các ngươi mau lên, quay về sớm một chút. Liên lão gia nói xong liền đứng lên. Liên thủ nhân và liên kế tổ hơi chần chừ, CNJ đứng dậy đi theo. Liên mạn nhi ở bên cạnh nghe thấy, tiện thể cười nói, "Kỷ ông nội, sao không ngồi lâu một chút?" Liên lão gia liền nói, "È không ngồi, ta CNJ phải trở về." Làm lỡ thời gian cả buổi, hôm nay vốn định tưới nước cho vườn rau. Người một nhà đi ra ngoài tiễn Liên lão gia. Ông nội, buổi tối CNZ không cần bảo bà nội xào đồ ăn gì đâu. Đã có người tặng đồ ăn và điểm tâm cho chúng con, cha và mẹ ta mới vừa rồi còn nói, muốn tìm đồ tốt đưa cho ông và bà nội. Đi tới cửa, Liên Mạn Nhi liền nói. Đúng vậy, cha, để con mang món ăn đi qua, đừng làm cho mẹ bận rộn nữa. Liên thủ tính CNG nói, Liên lão gia nói, Ê e đế cho mẹ con làm, đồ người ta tặng, giữ lại cho bọn nhỏ ăn. Cha, đây là một phần dành cho cha, lúc nào CNG có đồ tặng. Lần này có không ít đồ, bọn nhỏ vẫn còn có đồ ăn. Trương Thị nói, Liên lão gia vừa rồi ở bên ngoài, đã thấy những thân sĩ kia tới tới lui lui, tặng cho cửa hàng rất nhiều hộp. Nghe Liên thủ tính và Trương Thị nói vậy, CNG không từ chối nữa, Liên lão gia thầm gật đầu. Trong lòng rất dễ chịu, đây không phải là ông tham ăn, nhưng ông thích cách làm này C A Liên Thủ Tính và Trương Thị. Liên Thủ Tính và Trương Thị, mặc dù nói chuyện không khéo, nhưng tâm địa CNJ không xấu, là đôi vợ chồng hiếu thuận, kính trọng người già, là người coi trọng phép bậc lễ nghĩa, sau khi ở riêng rồi, hè là làm đồ ăn ngon, hoặc là mời ông đi qua ăn, hoặc là sai bọn nhỏ tặng một phần qua cho ông. Chính vì đôi vợ chồng này như vậy, nên tất cả mấy hài tử trong nhà đều bị ảnh hưởng, giống như Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang Tiểu Thất và Liên Chi Nghi, không cần người lớn trong nhà nói, gặp phải chuyện như thế CNJ sẽ chủ động lo liệu, tâm địa thuần lương, trong lòng đều có ông và Chu thị, như vậy thì chuyện ngày hôm nay hắn yêu cầu, Liên thủ Tính mới đồng ý. Chẳng qua Liên thủ Tính CNJ không không khéo, chuyện này có ông trong nom chỉ bảo cho, chỉ bảo, CNJ không sai biệt lắm, Liên lão gia mang theo Liên thủ nhân và Liên kế tổ, tâm tình tốt mà thẳng bước đi. Tiễn Liên lão gia tử xong, người một nhà Ly Mạn Nghi lại quay vào trong cửa hàng. Trương thị bắt đầu thu dọn hộp đựng thức ăn người ta đưa tới, mang thức ăn thu dọn lại, CN Diên Liên thủ tính và mấy hài tử bàn bạc xem phân chia như thế nào, hay mấy thứ này, hay là đưa cho sư phụ trụ trì đi. Còn mấy thứ điểm tâm này, đặc biệt mời sư phụ từ phía nam đến làm điểm tâm, cái này thì mang cho Lỗ Tiên Sinh. Đem mấy món ăn này, thêm một bầu rượu cho Lỗ Tiên Sinh làm cơm tối, lát nữa mang mấy món ăn này cho Liên lão gia tử. Một mình dùng một hộp thức ăn là đủ rồi. Còn ở trong cửa hàng làm việc là mấy tiểu nhị và tức phụ, CNJ mấy người trong vườn hoa màu cho nhà nàng, nên CNJ chia cho bọn họ một phần món ăn, ngoài ra cũng có phần cho vợ Xuân Trụ bình thường cùng Trương Thị qua lại thân thiết, Trương Thị cũng chọn lựa thức ăn, hoặc là một bát, hoặc là hai bát, lần lượt đưa sang. Đồ không nhiều lắm. Một chút tấm lòng. Mọi người cũng nếm thử đồ ăn của người có tiền xem như thế nào. Trương Thị nói, những người kia được cho thức ăn tự nhiên vô cùng vui mừng cảm kích, qua lại với Trương thị càng thêm thân mật. Ly Mạn Nghi cũng để lại cho nhà mình một chút thức ăn và một chút điểm tâm, hoa quả. Đã qua buổi trưa, các nàng bận bịu tiếp đãi đoàn người trầm lục này, mà cả nhà còn chưa ăn cơm. Được rồi, lát nữa nên đi ăn cơm tối, ta cũng đã nấu cơm rồi, tiện thể ăn chút điểm tâm để lót dạ đi, buổi tối lại ăn cơm. Trương thị nhìn ra bên ngoài cửa sổ một chút, liền nói tất cả mọi người đều đồng ý, Trương thị liền chọn lấy hai hộp điểm tâm, đặt ở giường trên bàn. Mọi người ngồi xung quanh cùng nhau ăn. Diệp Nhi, ăn điểm tâm gì, thẳm không chỉ tự mình để dành cho con. Để ở đằng kia kìa, con cũng giống như Mạ Nhi tỷ vậy, muốn ăn gì thì cầm lấy mà ăn, cây Trương thị nói với Liên Diệp Nhi. Ngày hôm nay, Triệu thị và Liên Diệp Nhi cũng không trở về khu nhà cũ. Đang ở trong cửa hàng giúp đỡ Ly Mạ Nhi các nàng vội vội vàng vàng ở bên ngoài. Dạ, ta hiểu rồi, tứ thẩm." Liên Diệp Nhi vui vẻ đồng ý, liên thủ nhân quyên giám sinh, trong nhà Tống gia lại vừa đưa tiền tới, cuộc sống dư dả hơn nhiều, trên đầu cũng không bị thách chật nữa, nên gần đây tâm tình của Chu thị rất tốt, bà còn bận rộn chuyện của Liên Tú Nhi, còn đem sự chú ý đặt ở trên người Cố thị, thỉnh thoảng vẫn cùng Triệu Tú Nga múa mép, hơn nữa Liên lão gia tử không biết tại sao lại nói với bà, bà không thể đối xử nghiêm khắc với Triệu thị và Liên Diệp Nhi như trước đây nữa. Triệu thị và Liên Diệp Nhi cũng không gây chuyện, các việc trong nhà mà họ phải làm đều làm thỏa đáng, nếu như lúc nhàn rỗi thì đều là ở trong cửa hàng nhà Liên Mạn Nghi. Sách trời vừa tối, người một nhà đều trở về khu nhà cũ. Liên Thủ tính sách hộp đựng thức ăn, đi đến phòng chính, Trương thị mang theo mấy hài tử quay về tây sương phòng, bắt đầu. Nhóm lửa nấu cơm. Đồ ăn đã có, các nàng thoải mái ăn, các nàng chỉ cần nấu một nồi cơm là được. Ông nội con muốn cùng cha con trò chuyện, nhưng mẹ lại cảm thấy ông nội con như có chuyện gì muốn nói nhờ cha con vậy. Vừa nhóm lửa Trương thị vừa nói. Vẫn là những chuyện kia, không có gì hiếm lạ. Ly Mạn Nhi ngồi trên một cái ghế đẩu bên cạnh, đang bịch bịch băm thức ăn cho gà, nghe Trương thị nói liền thuận miệng đáp. Trương thị nhìn Ly Mạn Nhi một cái, thật ra thì trong lòng nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Mạn Nhi, mỗi lần cha con muốn đi lên phòng trên Con lo lắng hoảng sợ theo sát, lần này sao con không đi theo? Trương Thị hỏi Liên Mạng Nhi. Có đi theo hay không đều giống nhau? Liên Mạng Nhi trả lời, vừa để thức ăn đã băm xong vào trong thùng, cùng với vỏ trấu, sau đó liền xách thùng đi ra ngoài, xê cờ xê cờ xê cờ gọi gà nhà mình tới nhốt lại rồi cho ăn. Đứng ở ngoài cửa chuồng gà, Liên Mạng Nhi có thế nghe thấy tiếng nói chuyện từ phòng chính vọng ra. Chú Thị đang xê nở dê mấy con dâu làm cơm chiều ê nội. Món ăn này không thể xào, phải cho vào trong lò hấp, nếu không mùi vị món ăn này sẽ bị thay đổi, nghe nói trong Tửu lâu người ta là món này đã dạy rõ, củi nhóm lửa, chỉ có thể dùng gỗ thông. Triệu Tú Nga đang nói chuyện, muốn làm món ăn tinh xảo phải chú ý những gì. Trong đám người Liên gia thì Triệu Tú Nga là tinh thông nhất, Liên Thủ Tính mang mấy món ăn cho phòng chính, Chu thị muốn đem đồ ăn hâm nóng lên ăn. Liên Mạn Nhi cho gà ăn xong, CNJ không tiếp tục nghe nữa, quay lại tây sương phòng. Trương thị lúc này đã làm cơm xong, mấy món ăn CNJ đặt ở bên trên dây tre để chưng, sẽ khiến mùi vị thơm ngon nhất. Liên Chi Nhi vào trong phòng mang bàn ra, rồi mang bát đũa lên, bê thức ăn vào nhà, mấy mẹ con liền lên giường gạch, ngồi trên giường vây quanh khán bàn, bắt đầu ăn. Người một nhà đang lúc ăn ngon, thì chỉ nghe thấy rèm cửa có tiếng động. Liên Mạn nghi ngẩn đầu, thấy Liên Thủ Tính đang từ bên ngoài trở lại, vậy sao ăn xong nhanh thế? Trương thị CNJ có chút giật mình. Phòng chính ăn cơm sớm hơn so với các nàng, nhưng Liên lão gia muốn CN đi liên thủ tính nói chuyện, nên nàng nghĩ rằng bữa cơm này có thể sẽ rất khuy mới xong. Ư, ăn xong rồi, nên quay lại. Liên thủ tính vừa nói chuyện vừa cởi giày, Liên mạn Nghi CNJ cảm thấy nếu cứ giữ theo tốc độ ăn cơm bình thường, bữa cơm này Liên thủ tính ăn hơi quá nhanh, hơn nữa nhìn vẻ mặt Liên thủ tính, hình như CNJ không được tốt lắm, ẻ cha, ăn thêm một chút nữa không? Liên Mạn nghi hỏi, "Ai Liên Thủ Tính do dự một chút, rồi di chuyển đến ngồi bên bàn cơm. Vậy ta sẽ ăn thêm một chút." Liên Chi Nhi ngồi bên cạnh giường gạch, liền vội vàng đi xuống lấy thêm một bộ bát đũa khác, đưa cho Liên Thủ Tính một bát cơm đầy, Liên Thủ Tính cầm lấy bát cơm, với một miếng cơm lớn, rồi gấp thức ăn. "Cha bọn nhỏ, chàng ở trên phòng chính chưa ăn cơm sao?" Trương Thị liếc nhìn Liên Thủ Tính, hỏi, "Y. Chưa ăn no." Chị ăn vài miếng. Liên thủ tính ăn được nửa bát cơm, mới mở miệng nói chuyện e sao lại thế, cha. Ngũ Lan liền hỏi liên thủ tính C y đầu ăn cơm, không trả lời kể có chuyện gì, chàng hãy nói đi chứ. Ở đây CNG không có người ngoài, bọn trẻ tất cả CNG đều đã hiểu chuyện rồi. Trương Thị gắp một món ăn đế vào trong bát C A liên thủ. Tính, nói e CNG không có gì. Liên thủ tính C y đầu. Từ từ nói, nghe chỉ là ông nội bọn nhỏ đã nói với ta. Ý là, muốn cho ta nói chuyện cùng Trầm Lục gia, tìm cho đại bá hắn một chức quan bổ khuyết. Ai Trương thị lấy làm kinh hải, ở đây không phải là Tống gia đã tìm cho đại bá rồi sao? Muốn chức quan, lại còn là bổ khuyết. Cái này thì nợ biết bao nhiêu ân tình của người ta chứ. Chúng ta và Trầm Lục gia có quan hệ gì, vẫn luôn là người ta chứ cố chúng ta. Nếu người ta không DM sĩ gì chúng ta thì chúng ta có thể nói được gì? Vậy mà còn muốn chức quan, làm sao chúng ta mở lời với người ta được? Trương thị giật mình, nhưng Liên Mạn Nhi không kinh hãi chút nào, chuyện cho vay lãi suất cao năm trước, hình như Liên lão gia tử đã thôi không kỳ vọng vào Liên thủ nhân. Nhưng vài ngày trước, Tống gia đế Liên thủ nhân quyên giám sinh, sự kỳ vọng CA Liên lão gia tử đối với Liên thủ nhân từ tro tàn lại cháy lên. Dù sao CNGE là chuyện tâm niệm nhiều năm, Mắt thấy lại có hy vọng, ai mà không muốn chứ. Liên Mạn Nghi cảm thấy Liên Thủ Nhân không tốt, nhưng Liên lão gia tử là phụ thân, trong mắt CA ông, Liên Thủ Nhân khẳng định không phải giống như trong mắt của Liên Mạn Nghi. Cha mẹ và con cái, huyết mạch tình thân, cho dù đã từng thất vọng đau khổ, từng máu lạnh, có mấy người có thể kiên trì đến CNJ, chỉ cần có một tia xung phong, trái tim và lòng CNJ sẽ ấm lại lần nữa, mà Liên lão gia muốn cho Liên Thủ Nhân làm quan, là vì Liên gia Đồng thời CN Dê thương tiếc Liên Thủ Nhân. Hắn cho rằng, chỉ có làm quan thì Liên Thủ Nhân mới có thể có một cuộc sống tốt, cấm Liên Thủ Nhân ở lại trong thôn nửa năm, trong lòng Liên lão gia tử càng kiên định điều này hơn. Vô đôi khi, cha mẹ không công bằng, có lẽ không phải là do yêu thích người con nào hơn, mà là do gia tộc, là loại kéo dài theo bản năng. Nhưng mà, ở Liên gia, người Liên lão gia tử yêu thương nhất, cuối cùng vẫn là Liên Thủ Nhân. Cha, vậy cha nói thế nào? Liên Mạng Nhi liền hỏi, còn có thế nói gì, ông nội con bảo cha làm chuyện khác, thì cha không có gì để nói, nhưng riêng chuyện này, cha không thế đồng ý. Liên Thủ Tính liền nói, hey, cha không có bảnh lãnh này hơn nữa, đây CNG không phải là chuyện cá nhân. Liên Thủ Tính đế bát cơm xuống, sắc mặt có chút nghiêm túc để chúng ta làm người, chủ yếu phải biết an phận. Trầm Lục Gia và chúng ta, đều là người ta giúp đỡ chúng ta, không có ngày ấy mua rượu nho của chúng ta. Không có ngày ấy cho ta hạt giống bắp ngô, chúng ta có thể có ngày hôm nay, à ta hiểu được làm người phải biết ân nghĩa. Nói đến báo ơn, ta có thể làm cho người ta cái gì? Ta cái gì CNJ không thể làm cho nhà người ta, lại còn cầu nhà người ta là một chuyện lớn như vậy, nhà người ta đối xử với ta như thế, ta cứ như vậy báo đáp người ta sao? Tuyệt đối không thể làm chuyện này, nếu ta làm như vậy thì ta sẽ trở thành loại người gì? Liên Thủ Tính nói xong, lại bưng bát cơm lên, CE đầu ăn cơm. Liên Mạ nhếch môi cười, quả nhiên đúng như nàng đoán, bản tính CE Liên Thủ tính như thế CN dê tốt, phải công nhận là Liên lão gia tử và Chu thị đã đem hắn dạy dỗ tốt vô cùng. Liên Thủ tính chính là một người an phận, là một nông. Dân biết ơn nghĩa, hắn căn bản không biết trên đời này còn có hai chữ E luồn CE này. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net